Chương 46, thực ra hôm nay vệ ngật chi cố ý đến chậm, mỗi ngày đều đúng giờ đồng hành, dễ hình thành thói quen, bỗng nhiên thứ đã quen thuộc lại thay đổi. Tạ thù sẽ không kịp thích ứng, nhưng hắn lại thản nhiên như không, thay thuốc cho tạ thù xong liền ngồi lật mấy khúc phổ kia ra xem, làm như không phát hiện ra sự khó chịu của nàng. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, xem qua một lượt, hắn cầm một cuốn trong đó hỏi tạ thù. Khúc phổ này do một người tên tạ côn sáng tác, là thế nào với nàng, tạ thù ngẩn người, là gia phụ, ồ, không ngờ lệnh tôn lại am hiểu âm luật tới vậy, hắn chỉ vào một đoạn đặc sắc trong đó muốn tạ thù xem thì thấy ánh mắt của nàng nên ngừng lại, quên đi, tạ thù miểu môi, lúc ta về tạ phủ thì ông ấy đã xa vào con đường mê muội cầu tiên, mãi đến khi ông ấy tạ thế cũng chỉ gặp qua một lần, cho nên cũng không hiểu gì về ông ấy, về ngật chi lại cẩn thận lật vài trang. ngẩng đầu lên nói, chỉ nhìn một khúc phổ này cũng đã thấy lệnh tôn không phải người lạnh lùng như nàng nói, hừ, mấy khúc nhạc đó có thể nói lên điều gì chứ, vậy Ngật Chi cười cười lắc đầu, nghe tiếng đàn mới biết nhã ý, tạ thù không để tâm lắm, lúc lâm triều, tạ Nguyên đi ra dân sớ tố cáo tạ Minh Hạ, nói ông ta lợi dụng chức tư đồ để sử dụng quân lương từ châu, lần này cả triều văn võ đều nhìn ra sự tranh đấu nội bộ trong nhà họ tạ ngày càng có dấu hiệu nghiêm trọng. mỗi người đều âm thầm mừng rỡ chỉ chờ ngày tại gia sụp đổ thì mình có cơ hội đi lên ngay cả những gia tộc trước đây đi theo tại gia nay cũng dùng dập đổi chiều gió tất cả đều ở phái trung lập mặc hai phe tấn công để làm ngư ông đắc lợi hoàng đế áp chế niềm vui hân hoan hỏi tạ nguyên có chứng cứ gì không tạ nguyên lộ vẻ do dự chuyện này vi thần còn đang điều tra tạ minh hạ vừa nghe liền nổi giận đùng đùng ra khỏi hàng nói bệ hạ Tạ Nguyên không có chứng cứ đã tố cáo lão thần, rõ ràng là có ý hãm hại, tạ Tuấn cũng nói, hắn chỉ là một tiểu lại ở độ chi tàu, làm gì có năng lực lo chuyện ngự sử đài, còn không tra được tội chứng của thừa tướng đã đi vu oan lung tung, đúng thế, không ít người nhà họ tạ đồng thanh hưởng ứng, hoàng đế cũng cảm thấy tạ Nguyên này làm việc không chắc chắn, chứng cứ còn chưa có mà đã dân sớ rồi, như thế làm sao cáo buộc được, đã như vậy. Tạ ngự sử vẫn nên điều tra thêm chứng cứ rồi nói sau, tránh trách oan trung thần, vi thần tuân chỉ, tạ nguyên bất mãn lui về, lặng lẽ ngẩn liếc mắt nhìn tạ thù, người phía sau khẽ gật đầu, lúc bãi triều, tạ minh hạ vô cùng tức giận, quả nhiên gã tạ nguyên này lại đi tố cáo ông ta, tạ tuấn đứng sau lưng ông ta, không cam lòng nói, vừa rồi khi tất cả mọi người đều ủng hộ phụ thân thì thúc phụ chỉ phụ họa tượng trưng, quả nhiên là có lòng già khác. Tạ Minh Hạ nhìn trầm trầm bóng lưng Tạ Minh Chương rời đi, hư lạnh một tiếng. Đây là hắn ép ta ra tay, đừng có trách ta. Đêm đó, Tạ Vận bị gọi tới Tư đồ phủ. Tạ Minh Hạ ra lệnh, ngươi dẫn người đi mượn binh mã chỗ Tạ Minh Chương, nói rằng ta muốn hợp lực lượng hai phủ để đối phó thừa tướng. Chờ khi nhân mã trong phủ hắn đều điều ra ngoài hết thì ngươi giam lỏng hắn cho ta. Tạ Vận do dự. Tư đồ đại nhân chắc chưa biết. Lần trước khi đối phó thừa tướng đã lén lút điều động cấm quân khiến bệ hạ hoài nghi, lần này tuyệt đối không thể dùng cấm quân nữa, tạ Minh hạ câu mày, nói cũng phải, vậy ngươi mang nhân mã quý phủ ta đi, tạ Minh chương sẽ càng thêm tin tưởng, tạ Vân vân mệnh đi ra, tạ Minh chương nghe nói ca ca muốn mượn binh mã của mình để đối phó thừa tướng, tuy cảm thấy hơi đột ngột nhưng vẫn giao binh mã ra, tạ Vân thu hồi binh mã hai phủ, có tới mấy trăm người. Nhưng so với số lượng hắn ước tính thì ít hơn nhiều. Xem ra hai con cáo già này đều rất cẩn thận, đặc biệt là tạ Minh Hạ, vốn lại chưa đủ tin tưởng hắn. Hắn dẫn đội binh mã này âm thầm đến gần tướng phủ Mai Phục, sau đó chọn mấy người đầu lĩnh, giả vờ nói muốn thương lượng kế hoạch hành động với bọn họ. Mấy người đó theo tạ vận tới chỗ tôi bàn bạc, cuối cùng cũng không trở ra, nơi đó sớm đã có nhân mã tướng phủ chờ sẵn, tạ vận trở về địa điểm Mai Phục. cao cây đút lên nói với mọi người các vị đều là binh mã trong phủ tại gia đối phó với tộc trưởng tại gia là đại nghịch bất đạo hiện giờ mấy gã đầu lĩnh đã bị bản đô ý chém giết nếu như nguyện ý phục vụ vì thừa tướng thì có thể tiếp tục ở lại tại gia nếu ai có ý phản kháng chém chết không tha đám đầu lĩnh đều là những kẻ vô cùng trung thành với chủ nhân mà những người còn lại theo ai chẳng được Thực ra cũng chỉ vì đi kiếm cơm dưới bóng người khác mà thôi. Một bạch dẫn theo binh mã tướng phủ bao vây mấy trăm con người này, tất cả đều dùng nhập dao nộp vũ khí, quỳ xuống đất xin hàng, bên trong túy mã cắt, tạ nhiễm một tay cầm nến, một tay lật xem tội chứng mà tạ Minh Hạ chuẩn bị để đối phó tạ Minh Trương, vừa xem vừa lắc đầu chép miệng, kinh khủng, quá kinh khủng, cảm khái xong, hắn lại đặt đồ về vị trí cũ, thổi tắt nến đi ra cửa, quan phúc đợi sẵn bên ngoài nói, công tử, không có ai tới. hôm nay trong các vô cùng yên tĩnh tư đồ đại nhân cũng đã về tư đồ phủ không hề tới đây tà nhiễm gật gù vuốt lại vạt áo đi báo với thừa tướng có thể chuẩn bị đông tế được rồi chẳng mấy chốc trời đã hưởng sáng tà vẫn trở về chỗ tạ minh hạ phục mệnh nói tạ minh chương đã bị giam lỏng chờ ông ta xử lý chờ ta sắp xếp người thích hợp tiếp nhận chức quan của hắn thì để hắn yên tâm ở trong phủ dưỡng lão đi tạ minh hạ cười lạnh dặn dò người hầu chuẩn bị vào triều Lúc này có gã hầu đưa thiếp mời tới, đại nhân, tướng phủ gửi tới, tạ Minh Hạ nhận lấy mở ra, ánh mắt sáng ngời, tạ thù còn nói bản thân mất đi quyền lực triều chính, không còn mặt mũi đối diện với tổ tiên, muốn nhân ngày đông tế mời các chư vị trưởng bối chọn một tộc trưởng khác, đây quả là một cơ hội tốt, nếu như ông ta có thể làm tộc trưởng, vậy muốn làm thừa tướng lại càng dễ dàng hơn, đông tế là ngày cũng bái tổ tiên, hoàng đế miễn lâm triều. Trời vừa sáng liền dẫn Bách Quan đi thái miếu tế bái, đối mặt với liệt tổ liệt tông, hoàng đế vô cùng xúc động, cảm xúc dân trào, vô cùng mãnh liệt, tại gia sắp sụp đổ, quyền lực triều chính rốt cuộc cũng trở lại tay trẫm, lần này nhất định phải làm nên chuyện lớn, tạ thù nhìn hoàng đế ứng hồng gò má, lặng lẽ không nói gì, tế tự xong xuôi, hoàng đế bãi giá hồi cung, Bách Quan cũng dùng dập rời đi, tạ thù biết điều cúi thấp đầu đi ra ngoài. Không như ngày xưa ngẩng cao đầu mà bước đi khí thế, cung nữ và hoàng quan ven đường đều dùng ánh mắt thương cảm nhìn nàng, tướng mạo đẹp quả nhiên rất có lợi, cho dù giờ nàng ở thế yếu nhưng người xung quanh rất hiếm người thấy nàng gặp nạn mà thừa cơ hãm hại, Bùi vẫn trước kia còn ấm ức khôn nguôi nhưng vẫn vọt tới, kết quả Tạ Thù vừa ngẩng đầu lộ vẻ mặt u buồn liền khiến hắn mê mẩn đến thất điên bác đảo, cuối cùng chẳng nói được nên lời, ôm mũi bỏ chạy, chỉ một lát nữa là đi tới đường thành. Phía sau bỗng có người kêu, đây không phải là thừa tướng hay sao, đi nhanh như thế làm gì, tạ thù dừng bước, xoay người, tư mã đình mũ vàng áo gấm, chậm chậm mà tới, thăm kiến điện hạ, "Ây già quả nhiên khác hẳn trước đây, giờ hành lễ cũng giống thật ba phần rồi đó, tư mã đình đi vòng quanh nàng hai vòng, nghe nói bây giờ trên triều ngươi chỉ có thể nghe chứ không thể nói, thế nào, cảm giác ra sao, tạ thù thở dài. Tiếp rằng Điện Hạ không thể cùng Thái tử Điện vào triều, nếu không đã có thể tận mắt trông thấy cảnh đó rồi. Tư Mã Đình trừng mắt, ngươi có ý gì, dám chê cười ta, thần không dám, tạ thù trả lời qua loa một câu rồi định cáo từ rời đi, hôm nay có chuyện trọng đại phải làm, không thể trì hoãn, đứng lại. Tư Mã Đình ghét nhất chính là thái độ này của tạ thù, không ngờ bây giờ nàng không còn quyền thế mà vẫn dám lớn lối như vậy, đưa tay kéo nàng lại. Vết thương trên tay nàng còn chưa lành, bị kéo mạnh như vậy, đâu đến mức rên thành tiếng, vết thương vừa liền nay lại nứt ra, máu nhanh chóng thấm ướt bả vai, người, Tư Mã Đình kinh ngạc nhìn nàng, ngươi bị thương à, chỉ là vết thương nhỏ, đa tạ điện hạ quan tâm, vi thần xin cáo lui, Tư Mã Đình xông lên vài bước ngăn nàng lại, ho khan một tiếng, ta cũng không phải là người không biết lý lẽ, nếu không phải lúc nào ngươi cũng không coi ai ra gì thì ta cũng không kéo ngươi như vậy. Nói xong, lại cao giọng phân phó, mời thừa tướng hồi cung, truyền ngự y tới cung của ta chờ sẵn, tạ thù vội nói, vi thần chỉ có vết thương nhỏ, có thể tự mình xử lý, không phiền đệ hạ nhọc lòng, nói lắm lời vậy, ngươi vẫn còn đang chảy máu kia kìa, tư mã Đình không nói nhiều liền gọi người tới dìu nàng, tạ thù bị hai bên trái phải xông tới đỡ, khẽ xiết tay một cung nữ trong số đó, thấp giọng nhắc tên một bạch, cung nữ kia đỏ mặt âm thầm đi truyền tin cho nàng. Một bạch chờ mãi không thấy tạ thù đi ra, đang vô cùng sốt ruột thì nhận được tin này, đúng là sấm xét giữa trời quàng, con tiểu cung nữ kia rõ ràng là vội vã đi hầu hạ thừa tướng, chuyển lời xong liền vội vã chạy về, một bạch lòng như lửa đốt, muốn đuổi theo mà lại không có lý do gì, bỗng nhiên nhớ ra vũ lăng vương và cửu hoàng tử qua lại thân thiết, vội vã phóng ngựa đuổi theo xe ngựa của hắn, lần đầu tiên tạ thù tới cung của tư mã định, xem cách bài trí có thể thấy ngăn ngữa đông cung. Đúng là rất được sủng ái, tư mã đình câu mày ngồi đối diện nàng, ngươi sống chết ôm vết thương không cho người y xem là có ý gì, tạ thù bất đắc dĩ nói, ý tốt của điện hạ, vi thần chân thành ghi nhớ, nhưng thật sự chỉ là vết thương nhỏ, không cần ồn ào phiền hà người khác, tư mã đình cáu kỉnh, ý ngươi là muốn ta càng thêm hổ thẹn phải không, tạ thù nhìn lên nóc nhà, hóa ra ngươi cũng biết hổ thẹn a, đúng là không dễ dàng gì, tư mã đình không nhìn nổi. Nói với người y bên cạnh, mau trị thương cho thừa tướng, nếu không chuyện này truyền tới tay phụ hoàng, ta lại bị trách cứ, người y tiến tới mời tạ thù cởi áo, nhưng tạ thù vẫn ngồi yên bất động, bản tướng chỉ quen dùng đại phu trong phủ của mình, xin điện hạ ân chuẩn cho vi thần hồi phủ, tư mã đình nổi giận đùng đùng, chưa từng gặp ai đến chết cũng ép người khác như người, điện hạ nói rất phải, chợt có cung nữ đi vào bẩm báo, điện hạ, đại tư mã đến rồi. Tư Mã Đình nghe thế định đi ra ngoài ngân tiếp thì vệ Ngật Chi đã đi vào, Đại Tư Mã có thể cầm kiếm cưỡi ngựa trong cung, hắn phi thẳng vào hoàng cung, lúc này thấy tạ thù vẫn xiêm y chỉnh tề mới thở phào nhẹ nhõm, người đầu, đưa thừa tướng hồi phủ, Tư Mã Đình thấy hắn vừa đến đã ra lệnh, nghi ngờ kéo hắn sang một bên, trọng khanh ca ca vì thừa tướng mới đến đây ư, vệ Ngật Chi nhỏ giọng nói, ta đến là vì điện hạ, giờ tạ tướng đang thất thế. Ngài càng không nên tìm hắn gây phiền phức, chẳng may bị kẻ có giả tâm lợi dụng chuyện này nói ngài không biết khoan dung độ lượng, chẳng phải làm bẩn danh tiếng của ngài hay sao, tư mã đình đã sớm hối hận, ta không ngờ chuyện lại thành ra như vậy, nếu không cũng sẽ không trị thương giúp hắn, vậy mà hắn lại chẳng hề cảm kích, biết đâu trái tính trái nết gì đó, điện hạ cần gì phải chuốc bực vào người, tư mã đình nhìn nhìn hắn, lẩm bẩm một câu, ta còn tưởng rằng những lời đồn đại kia là thật chứ. Vậy Ngật chi ngẩn người, đùng đại gì, tư mã đình liếc mắt nhìn tạ thù, lại nhìn hắn, ta đã nghe đám con cháu thế gia nói, nhưng ra vẫn tin tưởng nhân cách của trọng khanh ca ca, vệ Ngật chi âm thầm sầu lo, không ngờ chuyện như vậy cũng truyền tới tai hắn cả, tạ thù đang muốn ra ngoài, mà ngự y kia lại hết sức tận tâm, nhìn sắc mặt nghiêm túc của đại tư mã, nôm nớp lo sợ nói, nhưng, thư tướng chảy không ít máu, vẫn nên mau chóng trị thương thì tốt hơn. Vậy Ngật Chi bỗng nhiên nở nụ cười, sáng láng như châu Ngọc, rực rỡ soi rọi, nghe nói tạ tướng rất hay soi mói các đại phu, đại phu trong phủ thường xuyên bị phạt trượng, không biết có đúng không, tạ thù quay đầu liếc mắt nhìn ngự ý, không sai, nhưng vị này là ngự y đương nhiên bản tướng phải tôn trọng rồi, ngự y chậm chậm khép miệng lui qua một bên, tạ thù không để ý những chuyện khác, vội vã ra khỏi cung, một bạch tiếng đến đón rồi dìu nàng lên xe xong liền tìm thuốc băng bó. Tộc nhân đã đến tướng phủ đủ chưa, đã đủ, chỉ còn chờ công tử, tạ thù câu mày, chẳng biết vì sao mà ta vẫn cảm thấy không yên lòng. Chương 47, một bạch còn chưa kịp xử lý vết thương cho tạ thù thì vệ ngật chi đã dục ngựa tới rồi, hắn liền tự giác lui ra ngoài xe, lúc vệ ngật chi xử lý vết thương cho tạ thù thì xe đã bắt đầu chuyển động, nhìn thấy tình hình vết thương, hắn nhíu mày nói, nàng vẫn nên xin nghỉ đi, nghỉ ngơi vài ngày rồi mới chống khỏi được. Tạ thù lơ đảng nói, nói sau đi, vậy ngật chi đỡ nàng ngồi dậy, chuyện tại gia nhà nàng ta không tiện hỏi đến, nhưng nếu cần giúp đỡ thì cứ nói với ta, tạ thù vốn không nghĩ tới chuyện nhờ hắn giúp sức, dù gì đã nhờ thì phải trả nợ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những lão trưởng bối kia chẳng phải đều đã luyện thành tinh rồi hay sao, vào thời điểm quan trọng như thế này nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng, sau này có hối hận cũng đã muộn, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc nghĩ thế. Nàng dẹp bỏ những điều kiên kỵ kia, nói, vậy cho ta mượn binh mã của huynh nhé, tạ Minh Hạ đang ở trong đại sảnh uống trà, hôm nay bầu không khí hết sức quá dị, trùng hợp là những người họ hàng ở đây đều là những người liên thủ với hắn cùng đối phó tạ thù, ngoại trừ tạ Minh Chương bị giam lỏng ở trong phủ ra thì không thiếu một ai, nhưng cho dù tạ thù có muốn phản kích, ông ta cũng không phải là chưa chuẩn bị trước, không bao lâu sau thì tạ thù đến, nàng vừa mới thay y phục, dùng trâm ngọc vấn tóc, Trường bào nguyệt sắc, vì vết thương nên sắc mặt nàng hơi tái, sắc môi cũng phai nhạt rất nhiều, nhưng đôi mắt kia vẫn sáng lấp lánh, vô cùng trong trẻo, nàng đi vào trong sảnh, chào hỏi chư vị trưởng bối, sau đó ngồi xuống rầu rĩ nói, hôm nay đông tế, nhưng ta thấy thẹn với tổ tiên, năm đó tổ phụ dạy ta làm mọi việc không cần quá phô trương, chỉ cần gia tộc hương thịnh, bình an lâu dài là được, nhưng ta lại không thể bảo vệ hai vị đường huynh, cũng làm mất đi quyền lực triều chính. Mấy lão già ho khan vài tiếng, lại vuốt chòm râu, đều nhìn chầm chầm nàng xem nàng định giở trò gì, trước khi làm lễ cúng bái, ta muốn làm một chuyện quan trọng, tạ Minh Hạ ngồi thẳng người, cho rằng nàng muốn giao vị trí tộc trưởng ra, nhưng lại nghe nàng lạnh lùng nói, đường thúc tổ phụ tạ Minh Hạ cố ý dùng quân lương giúp ta bù vào khoản thuế thiếu hụt, lại xui kiến thân tộc hãm hại ta, khiến người thân thành kẻ địch, hôm nay ta cũng chỉ có thể thanh lý môn hộ, tạ Minh Hạ vỗ bàn đứng dậy, Ngươi nói cái gì, tạ thù liếc xéo hắn, ta nói còn chưa đủ rõ ràng hay sao, thằng nhảy ranh, ông ta giận đến mức tái mặt, ngươi chẳng qua chỉ là thứ con riêng không có cơm ăn, lúc trước đường huynh ta thấy ngươi đáng thương mới giữ ngươi lại trong phủ, ngươi có tài cán gì mà đòi làm tộc trưởng, đòi làm thừa tướng, còn cả gan dám thanh lý lão phù, tạ thù uống một hớp trà rồi đột ngột đập nát cái chén, hộ vệ tướng phủ tràn vào đại sảnh, áp chế toàn bộ người bên trong. Tạ nhiễm nhất vạt áo vào cửa, mắt nhìn thẳng, đi thẳng đến bên cạnh tạ thù, tạ Minh Hạ giận dữ cười, hai đứa con riêng thân phận thấp kém, chỉ bằng bản lĩnh của hai kẻ các ngươi mà muốn áp chế lão phu hay sao, người đầu, cửa lớn tướng phủ mở rộng, mấy chục người cầm đao tràn vào, đối chọi với hộ vệ tướng phủ, tạ thù không hề hoang mang, quả nhiên đường thúc tổ phụ đã chuẩn bị sẵn sàng, tạ Minh Hạ cười gằn đại tấn trọng hiếu, hôm nay ngươi dám dùng vũ lực đối mặt với bọn ta lẽ nào không sợ ảnh hưởng tới đường làm quan của ngươi sao tà nhiễm cười nói đường thúc lo xa rồi tạ nguyên đã tra được chứng cứ ngài sử dụng quân lương chẳng qua lúc lâm triều giả vờ giả vịt nói không có mà thôi hơn nữa trong túy mã các có tội chứng của chương đường thúc thư tướng vì đại nghĩa diệt thân đâu thể nói không trọng hiếu đạo được tà thù gật đầu đúng vậy ta vô cùng hiếu thuận Những chuyện sâu này cứ để đám tiểu bối chúng ta làm đi, các trưởng bối cứ việc thảnh thơi uống da rồi ai về nhà nấy ngậm kẹo chơi với con trẻ cả đi, các vị trưởng bối còn lại vừa nghe, đều lo sợ điểm yếu của bản thân đã lọt vào tay nàng, đều đứng ngồi không yên, vẻ mặt tạ Minh Hạ vẫn vô cùng trấn tĩnh, nhóc con miệng còn hôi sữa, ý có chút nhân thủ liền dám ngổ nghịch với trưởng bối, ta thấy các ngươi đúng là không biết trời cao đất rộng, lời còn chưa dứt, một bạch vội vã từ ngoài cửa đi vào. Thì thầm bên tai tạ thù, lục trừng tự mình dẫn theo binh mã, đã đến ngoài ngõ ô y, sự lo lắng của tạ thù được chứng thực, trước đã đắc tội người ta, dù sao kẻ thù cũng sẽ tìm cơ hội trả đũa, đường thúc tổ phụ nói ta không để ý tộc nhân, không ngờ hôm nay chính bản thân ngài lại liên thủ với người ngoài đối phó với người trong tộc, người như ngài so với ta lại càng không xứng làm tộc trưởng, hừ, là ngươi tự mình làm bậy thì không thể sống được, tạ minh hạ giơ tay. Đám thuộc hạ lập tức xông vào trong, tướng phủ hộ vệ chặn bọn họ ở ngoài cửa, nhưng lập tức có trưởng bối khác dẫn người vọt vào, quả nhiên đã sớm chuẩn bị, tuy có hộ vệ che chắn trước người tạ thù, nhưng thấy đám người kia muốn phá vòng vây đi vào, tạ nhiễm vẫn không nhịn được nói, thư tướng vẫn nên tránh đi một lát thì hơn, một bạch còn sốt ruột hơn cả hắn, đúng đấy công tử, dù chống trả được nhân thủ mấy nhà này nhưng còn binh mã của lục trừng chờ bên ngoài, ông ta muốn báo thù cho Hy Tử. Chuyện gì cũng có thể làm được, tạ thù thưởng thức chén trà, chờ thêm lúc nữa, rốt cuộc cửa cũng có một lỗ thủng, một người giơ đau chen vào, người phía sau theo sát, nối đuôi nhau mà vào, đám hộ vệ lập tức xông lên chống lại, tiếng đau kiếm vai chạm vang lên, gần ngay trước mắt, sắc mặt những người đang ngồi đều thay đổi dòng dập, vô cùng bất an, tạ nhiễm lại muốn khuyên tạ thù rời đi, thì bên trong tướng phủ đột nhiên có một nhóm người xông vào, lực lượng đông đảo, hành động mau lẹ. Cùng hộ vệ tướng phủ trong ngoài phối hợp, rốt cuộc cũng áp chế được đám người này, biểu ca, để tới có muộn quá không, Hoàng Đình cười tuét tuét xông vào, vừa thấy trong nhà có người bị kề đau sáng loáng trên cổ vội lùi về phía sau hai bước, trời, làm đệ sợ quá, lá gan đệ nhỏ lắm ý, tạ thù hỏi hắn, ta nghe nói lục trừng dẫn người bao vây bên ngoài, sao đệ lại vào được, lục đại nhân ấy à, ông ta bị vũ lăng vương mời đi uống trà rồi. Hai người vừa nói vừa cười rời đi rồi, sắc mặt tạ Minh Hạ vô cùng khó coi, tạ thù liếc mắt ra hiệu, trên bả vai mỗi vị trưởng bối lại nhiều hơn một thanh đau kề cổ, có vị trưởng bối không kiềm chế nổi, chắp tay với tạ thù nói, thư tướng nói rất có lý, lão phu tuổi tác đã cao, cũng sớm có lòng muốn thoái ẩn, khi về sẽ tiến cử người khác thay thế chức quan của ta, thư tướng có thể yên tâm, tạ thù nhấp một ngụm trà, chuyện tiến cử không khiến các vị trưởng bối nhọc lòng. Từ lâu ta đã sắp xếp ứng cử viên xong xuôi cả rồi, tạ Minh Hạ vừa nghe lại nổi giận hơn, nhưng thanh đau trên vai áp lực nặng nề vài phần mới khiến ông ta ngậm miệng, tạ vận và tạ nguyên dẫn người vội vã đi vào, hành lễ với tạ thù, hạ quan đã qua túy mã các tìm ra chứng cứ, tạ tuấn cũng bị giam giữ, tạ thù gật gù, tạ Minh Hạ nổi giận, lão phu coi như đã mở mang tầm mắt rồi, ngươi muốn trọng dụng đám họ hàng xa này để đối phó chúng ta phải không, đúng vậy. Thứ con riêng không có cơm ăn như ta, vẫn cảm thấy nhóm họ hàng xa hợp với mình hơn, nhưng, sau này gia tộc họ tạ sẽ không phân biệt huyết thống, chỉ phân biệt tài đức, vì thế sẽ không còn chuyện họ hàng xa gần nữa. Tạ thù đứng dậy đi ra ngoài cửa, dọn sạch chỗ này cho ta. tạ Minh Hạ trừng mắt nhìn bóng lưng nàng rời đi, tức nổ đom đóm mắt. Hôm sau lâm triều, hoàng đế phát hiện số lượng triều thần thiếu đi vài người, liền cảm thấy không khí không ổn lắm. Tạ Nguyên ra khỏi hàng dân tấu chương, nộp tội chứng của tạ Minh Hạ, tạ Minh Chương, muốn thay tạ thù phá án, thư tướng đã bị hàm oan, kính xin vệ hạ giúp rửa sạch oan tình, hoàng bồi thánh tán thành, xin bệ hạ trả lại công đạo cho thừa tướng, cuối cùng hoàng đế cũng phát hiện ra không ổn chỗ nào, lại bắt đầu vào đầu bức tráng, vậy Ngật Chi nói, cũng may việc này cháy nhà mới ra mặt chuột, nếu quân lương quân doanh từ châu bị tư đồ đại nhân tham ô, Vậy cứ tịch thu tài sản của ông ta là xong, nếu không lòng quân bất ổn, chẳng phải đã hỏng việc lớn rồi hay sao, từ châu giáp với nước tần nghe thấy câu lòng quân bất ổn khiến hoàng đế đang căng thẳng vội nói, đám người tạ Minh Hạ cần nghiêm trị, con tạ tướng, ngoại trừ chuyện quân lương, những chuyện còn lại đủ để vấn tội chứ, tạ nhiễm ra khỏi hàng nói, khởi bẩm vệ hạ, ngày ấy vi thần bị tạ Minh Hạ ép phải làm chứng cứ giả để hãm hại thừa tướng, Thực ra thừa tướng vô cùng trung thành có thể sánh với nhật nguyệt ạ, tạ thù thấy toàn thân nổi da gà, chỉ cần không phải toàn thể quan lại ra sức ủng hộ để áp đảo bản thân, hoàng đế cảm thấy mình vẫn có thể tiếp tục dậy dụa, vậy thì chờ điều tra rõ rồi hẳn xác định thừa tướng vô tội đi, sau nhiều ngày im lặng, rốt cuộc tạ thù cũng mở miệng trên triều, tạ ân điển của bệ hạ, án này có thể sáng tỏ, tạ nguyên, tạ vẫn là những người có công lớn, vì lẽ đó, Vi thần dân tấu xin cách chức quan của tạ Minh Chương, tạ Minh Hạ, rồi luận cung mấy người này thay thế bổ sung, triều đình im lìm không một tiếng động, một đám họ hàng xa không khác gì lũ nghèo hèn lại dùng võ lực áp chế họ hàng gần rồi cũng luôn vị trí, loại thủ đoạn này thật khiến người ta lạnh lẽo tâm gan, các thế gia đều quyết định sau này cần nâng cao tinh thần đề phòng, hoàng đế trầm ngâm hồi lâu, cân nhắc thiệt hơn, cảm thấy đám người kia nếu muốn ngồi vững vị trí thì cũng phải mất một khoảng thời gian. chưa hẳn đã không phải là chuyện tốt, vì thế mới gật gật đầu, chuẩn tấu, lại bộ sắp xếp đi, nói xong, lại không muốn nhìn thấy tạ thù, lệnh cho tường công công hô bãi triều, bản thân muốn đi tới chỗ viên quý phi tìm kiếm sự an ủi, tạ thù ra cửa điện, vừa mới bước vài bước đã có một hoàng quan chạy tới gần hành lễ với nàng, thuộc hạ là tùy tùng của cửu hoàng tử, đây là thuốc mà ngự y đã điều chế theo lệnh của điện hạ, nói là thưởng cho thừa tướng, tạ thù cười gượng hai tiếng. Đa tạ Điện Hạ ưu ái, tính khí vẫn kiêu ngạo như thế, rõ ràng là nhận lỗi mà lại nói là ban thưởng, hoạn quan lại nói, Điện Hạ nói bên trong thuốc có đồ vật, mời thừa tướng xem kỹ. Sau khi tạ thù xuất cung leo lên xe ngựa, mở bọc giấy ra, hóa ra bên trong có mảnh giấy nhỏ, nàng vừa nhìn mấy chữ bên trên đã thấy buồn cười, Tư Mã Đình lại dặn nàng cách xa vệ ngật chi một chút, tránh làm hỏng danh tiếng hiền vương của hắn, hắn mà hiền đức ấy à. Tạ thù xé tờ giấy thành mảnh vụn, lúc này một bạch nói, vừa nãy Vũ Lăng Vương đi qua có nói muốn mời ngài tới trường kiền uống rượu, công tử có đi không, cũng được, đi cảm ơn trước đã. Tạ thù nói xong lại khẽ thở dài, nhưng lần này nhờ hắn không ít, không phải chỉ một chén rượu là có thể trả hết nợ được, về Ngật Chi cầm một chiếc đàn cổ trong tay, lúc tạ thù đi vào hắn đang cúi đầu gãy đàn, hậu viện tiệm rượu như sân nhà. Ánh nắng ấm áp của ngày đông xuyên qua cành cây bạch quả khẳng khiêu đã trơ trụi lá chiếu lên gò má hắn, càng điểm thêm khí chất thanh thoát, quân tử trăng nghiêm của hắn, tạ thù ngồi xuống bên cánh hắn, sao lại tới đây đánh đàn, đây là một khúc nhà cho phụ thân nàng chế tác, vậy Ngật Chi nhìn nàng, đôi tay vẫn không dừng lại, để tâm nghe một chút xem, có nghe ra được cái gì không, tạ thù nghe một lúc xong nói, rất uyển chuyển, vậy Ngật Chi bật cười, xem như là có tiến bộ. Hắn lấy khúc phổ ra đưa cho nàng xem, ta phát hiện một chuyện lý thú, nàng nhất định phải thấy mới được, chuyện gì, ở đây, mỗi một bản nhạc đều có ghi ngày tháng, một bài là Hận Biệt Ly, sáng tác năm nguyên hòa thứ năm, còn một bài là Mừng Tân Sinh, là năm nguyên hòa thứ sáu, ta nhớ nàng sinh năm nguyên hòa thứ sáu đúng không, cả thù gật gù, về ngật chi thở dài, ta cảm thấy những khúc nhạc này phụ thân nàng sáng tác dành cho nàng và mẫu thân nàng. Ông ấy cũng không phải là người chỉ một lòng hướng đạo, tạ thù nhếch môi, chẳng qua chỉ trùng hợp mà thôi, về ngật chi lắc đầu, rất nhiều khúc nhạc khác đều gửi gắm niềm thương nhớ, trong tác phẩm còn chất chứa tiếng than thở xót xa, đó chính là khi Kinh Châu xảy ra nạn đói, theo ta thấy, phụ thân nàng là người rất nặng tình nghĩa, có thể nàng không biết mà thôi, tạ thù im lặng, nhiều năm qua đi, khi nhớ lại lần gặp mặt khi đó, chỉ nhớ rõ trong phòng nồng đậm mùi thuốc, tỳ nữ đã thông báo trước, Nhưng nàng vẫn chưa bước vào cửa, còn cách một tấm màn trúc nhìn bóng người nằm trên giường, nghĩ tới mẫu thân đã qua đời, không tài nào mở miệng ra gọi một tiếng phụ thân được, người kia bỗng nhiên nghiêng người nhìn nàng một cái, nhưng nàng còn chưa kịp thấy rõ dung mạo của ông thế nào thì ông đã quay lưng lại, đi đi, đó là câu duy nhất ông nói với nàng, nàng không hỏi thăm người phụ thân này, cũng vì mẫu thân, cũng không muốn quan tâm xem ông thế nào, nhưng bây giờ nghĩ lại, Dường như trong câu nói kia còn có sự than tiếc nặng nề hai, sớm biết có chuyện này thì ta đã không cho huynh khúc phổ, giờ việc nhà ta đều bị huynh đào lên cả rồi, vậy Ngật Chi mỉm cười trêu nàng, biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng mà, tạ thù hừ một tiếng, rõ ràng hắn đang có ý đồ xấu với chính mình, vậy mà cử hoàng tử lại một mực lo hắn bị mất danh tiếng, đúng là chẳng có thiên lý gì hết. Chương 48 Chuyện của tạ Minh Hà đến phút chót vẫn có sự cố, ông ta quả nhiên là con cáo già, chứng cứ đặt trong túy mã các là giả, tạ Nguyên đang định dựa vào thứ này để bắt giữ tạ Minh Chương, không ngờ tình hình có biến đổi, vội vã tới chỗ tạ Thù bàn bạc, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, thật gian xảo, ông ta đã sớm đề phòng bị chúng ta lợi dụng rồi, tạ Nguyên hỏi, vậy có cần Hạ Quan tiếp tục tra hỏi tạ Minh Hà nữa không, tạ Thù lắc đầu. Dù sao cũng là trưởng bối trong tộc, lại đã có tuổi rồi, truyền ra ngoài cũng không hay ho gì, hơn nữa với bản lĩnh của ông ta, ngươi cũng không thể tra ra điều gì, vẫn nên ra tay từ chỗ tạ tuấn được rồi, việc này cứ để đường thúc của ta làm, hắn rất có kinh nghiệm trong việc ép cung, lúc tạ nhiễm nhận được thông báo từ một bạch thì đang ở trong lưu vân hiên cho cá ăn, ăn vẫn giản dị ngồi xổm bên cạnh hồ, nhìn rất nho nhã yếu ớt, thư tướng đúng là đã làm khó ta. Ta là người hiền lành lương thiện như vậy, sau lần nào cũng bị sắp xếp đi ép cung thế, nhớ lần đầu khi tra hỏi nhạc am, đến cuối cùng ta vẫn không ra tay được kìa, một bạch nghe thấy vậy, trong đầu nhớ đến hành động của hắn lúc đó, lặng lẽ giả ngu nhìn chầm chầm cá trong hồ, kiến khăn rét đậm, tuyết rơi dày đặc, tạ thù khoác áo choàng đứng trong đình viện, nhìn đám họ hàng xa vừa đi nhậm chức tới đây chào hỏi, nhớ tới cảnh tộc nhân quỳ xuống trong ngày đầu tiên nàng ngồi vào vị trí thừa tướng, Dường như chỉ là một giấc mộng, một bạch cầm bản tộc quy mới do nàng đề ra, đọc lần lượt, sau này, khi lựa chọn nhân tài trong tộc, bất kể huyết thống thân sơ, tất cả mọi người đều có thể tự tiến cử là có công, tiến cử người khác cũng có công, kỳ ngờ vực tranh đấu, kỳ bắt nạt người trong tộc, trước biết tự rèn luyện lễ nghĩa hầu hạ quân vương, sau biết chăm sóc dạy bảo hậu thế, tạ thù thấy khí trời lạnh giá, ngắn gọn tổng kết lại, đoạn đường chư vị phải đi còn rất dài. Vì xuất thân của các vị, trên con đường làm quan sau này sẽ phải chịu rất nhiều sự xa lánh, chèn ép, nhưng chỉ cần chúng ta đồng lòng, nhà họ tại chắc chắn có thể đứng vững giữa chốn này, mọi người đều dạ một tiếng, đám người đó đi rồi, tả thù dặn dò một bạch, đi đốc thúc bọn họ làm việc đi, nhanh chóng bán hết tài sản của Tạ Minh Hạ lấy tiền về bù đắp quân lương của quân doanh từ châu, công tử sợ vũ lăng vương dục sao, thiếu nợ của hắn nhiều như vậy còn chưa trả. Đây là chuyện duy nhất có thể làm tốt, ta không hy vọng sau này phải dùng lợi ích của gia tộc để trả nợ, một bạch nhỏ giọng thì thầm, nhưng Vũ Lang Vương cam tâm tình nguyện, không phải hắn có âm mưu đó sao, tạ thù lườm hắn, đừng nói lung tung, Chớp mắt đã đến cuối năm, hoàng đế lại mở yến tiệc thiết đại quần thần, cả hoàng hậu và thái hậu cũng tới, đen nuốt sáng bừng, ăn uống linh đình, trên yến hội không nói chuyện chính sự, chỉ khen hoàng đế anh minh thần võ. quốc gia thịnh thế thanh bình, ngươi tới ta đi, cũng chén cạn ly, nói cười không ngừng. Sau cơn bạo bệnh, Thái Hậu càng thêm chăm chút tình thân, điều khiến bà bận tâm nhất hiện giờ chính là chuyện của con cháu. Hôm nay bà đã nhận lời cầu xin của Hoàng Hậu, nên làm chủ cho việc thành thân của Thái tử. Rượu quá ba tuần, bà liền chủ động đề xuất việc này với Hoàng đế. Hoàng đế hơi nghiêng người hỏi, mẫu hậu cảm thấy con gái nhà ai tốt nhất, bệ hạ có điều không biết. thái tử đã chung tình với bào muội của vương thái phó vương lạc tú từ lâu rồi gia phong nhà họ vương vô cùng nghiêm khắc với tiếng tâm của vương lạc tú quả đúng là lựa chọn tốt hoàng đế quay đầu nhìn về phía vương kính chi giống như đùa giỡn nói không biết thái phó có vừa mắt đứa con trai này của trẫm không vương kính chi vội vàng đứng dậy hành lễ bệ hạ nói quá lời thái tử điện hạ nhân đức đôn hậu xá muội có được mối lương duyên này chính là phúc phận của nàng Hoàng đế cười cười hai tiếng, việc này cứ như thế được quyết định, rõ ràng sớm biết kết quả này, nhớ tới cảnh gặp vương lạc tú trong biệt viện của nhà họ vương đêm đó, tạ thù vẫn có chút thẫn thờ, cũng may tính tình thái tử hiền lành, cũng coi như là một mối duyên tốt đi, lúc xuất cung, vệ ngật chi đi phía sau nàng, đến chỗ không người liền đi lên sánh bước, sao hôm nay nhìn nàng có vẻ không vui thế, tạ thù nói dối trôi chảy, tiếc thay huynh thôi. Người mà huynh định cầu thân giờ đã bị thái tử cướp mất, chắc giờ có nhiều người đang cười thầm sau lương huynh đấy, vậy ngật chi bật cười, không phải cá, làm sao biết niềm vui của cá, bọn họ không phải ta, sao có thể biết ta đang nghĩ gì, nói xong lại tiếp, bọn họ chẳng biết gì hết, tạ thù trở về phủ, tạ nhiễm đã chờ trong thư phòng từ lâu, cậy miệng tạ tuấn được rồi à, tạ nhiễm gật đầu, bằng không sao ta dám tới gặp thừa tướng chứ, đây chính là lấy công chuộc tội còn gì. trước là vì để tạ minh hạ tín nhiệm hắn đã dùng những chứng cứ xác thực để tố cáo tạ thù giờ muốn che giấu cũng chẳng dễ dàng gì huống hồ hoàng đế không nổi giao trả quyền lực triều chính đối với chuyện này lại càng thêm soi mói vì thế chuyện tạ thù muốn lấy lại quyền lực không biết sẽ còn phải kéo dài tới bao giờ tạ thù ngồi xuống nói ta cũng không trách ngươi dù sao còn nhiều gia tộc khác nhìn vào bệ hạ cũng không thể độc tài nắm giữ quyền lực sớm muộn gì cũng phải giao ra mà thôi Không cần sốt ruột, thư tướng cũng không vội thì ta nôn nóng gì chứ, tạ nhiễm đột nhiên quay ra đóng cửa phòng rồi quay lại nói, lúc trên đường về ta có gặp mấy con cháu thế gia, nói chuyện phím vài câu, sau chuyện này, dường như lời đồn giữa thừa tướng và Vũ Lăng Vương lại càng bị phát tán rộng rãi, sắc mặt tạ thù vô cùng nghiêm túc, lần này có thể thuận lợi vượt qua khó khăn, hắn giúp ta không ít, bị người khác nói bóng nói gió cũng không có gì lạ. Chẳng trách ngay cả cử hoàng tử cũng gửi tờ giấy đó cho nàng, về ngật chi về phủ, thay triều phục xong, đang định đi luyện võ như ngày thường thì có tỳ nữ đến mẫm báo nói tương phu nhân gọi hắn tới từ đường, từ giọng điệu đến sắc mặt vô cùng dài dặt, hắn cảm thấy có gì không ổn, có vẻ mẫu thân lại đang giận chuyện gì rồi, từ đường là cấm địa của nhà họ vệ, năm đó chính người đứng đầu gia tộc bị tru diệt, đến nay nỗi đau vẫn chưa thể xóa nhòa Vệ ngật chi vừa vào đã thấy tương phu nhân trầm mặt đứng dưới bài vị, dáng vẻ như đứng trước cân chông tố, đã không còn sớm, sao mẫu thân vẫn còn chưa đi nghỉ, tương phu nhân lệnh cho mọi người lui ra ngoài, vừa lên tiếng liền quát, quỳ xuống, vệ ngật chi không nói hai lời, xốc vạt áo cung kính quỳ xuống, trước mặt liệt tổ liệt tông không được phép nói dối, ta hỏi ngươi, có phải đúng như lời đồn, ngươi lén lút qua lại với tạ thù không, từ khi biết cửu hoàng tử đã nghe được lời đồn. Vệ ngật chi đã biết sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay, hắn rủ mắt nhìn chầm chầm mặt đất, vâng, người, tương phu nhân tức đến tái mặt, tại gia lúc nào cũng đối nghịch với vệ gia, vì sao ngươi phải qua lại với hắn chứ, so với tạ Minh Quang, thủ đoạn của nàng ôn hòa hơn, để nàng làm thừa tướng, mới có lợi cho thế cân bằng giữa các gia tộc, lại càng có lợi cho vệ gia, có thật không, thật ạ, được, vậy ta hỏi ngươi, ngoại trừ lý do này, ngươi có tâm tư khác không? Vệ Ngật Chi mím môi không đáp, nói, có à, tương phu nhân tức giận đi qua đi lại trước mặt hắn, giống như khó có thể mở miệng, một lúc sau mới nói, ngươi có phải, yêu hắn rồi không, Vệ Ngật Chi do dự một chút mới đáp, vâng, tương phu nhân lão đảo lùi về phía sau, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ, một lát sau mới chỉ vào hắn nói, lúc còn trẻ, ngươi nói muốn tạo dựng chiến công làm vẻ vang gia tộc, lúc trưởng thành lại nói muốn ổn định gia nghiệp chưa muốn đón dâu. Từ nhỏ ngươi đã bị người xung quanh tán tụng, dưỡng thành tính kiêu ngạo, ta chỉ nghĩ ngươi hay soi mói, không ngờ ngươi chọn đi chọn lại, cuối cùng lại chọn một gã đàn ông, nhà họ vậy giờ chỉ có mình ngươi là Nam Đinh, chẳng lẽ ngươi muốn gia tộc tuyệt hậu hay sao, vệ ngật chi không đáp, tương phu nhân đè nén lửa giận, trầm giọng nói, giờ ngươi thề trước bài vị liệt tổ liệt tông, từ hôm nay trở đi sẽ không tiếp tục lén lút qua lại với tạ thù. Càng không có bất kỳ quan hệ không minh bạch nào với hắn nữa, vệ ngật chi ngẩng đầu nhìn bài vụ tổ tiên, đưa tay cởi trường tiên bên hông, hai tay giăng lên, tương phu nhân dẫn đến run ngươi, nhanh chóng giật lấy, vệ ngật chi cởi áo ra, vẫn im lặng không nói một lời, tương phu nhân nhìn tấm lưng trơn nhẵn của hắn, chỉ có mấy vết sẹo do vết thương cũ để lại, nhưng đều là do đánh trận mà có, nay hắn lại vì một gã đàn ông mà cam lòng chịu phạt, bà mạnh mẽ quất một roi xuống. Có đứa con như ngươi, đúng là khiến ta thất vọng cùng cực, Tết đến có mấy ngày nghỉ ngơi, tạ thù nhàn rỗi nằm mấy ngày, vết thương bị tên bắn cũng đã sắp lành, hôm đó soi gương, phát hiện dạo này mặt tròn hơn một chút, xem ra là vì ăn quá nhiều đồ bổ. Sau khi điểm tâm xong, thì Hoàng Đình gửi thiếp mời tới, nói muốn mời nàng cùng đi ngắm tuyết, dù sao tạ thù cũng rảnh rỗi, liền thay đổi y phục chuẩn bị đến chỗ hẹn, không ngờ phù huyền lại đến nhà, hắn đứng trước cửa. Vẻ mặt lúng túng, thư tướng có thể đến thăm quận vương được không, tạ thù nghi hoặc, quận vương nhà ngươi làm sao, ốm à, cũng không khác là mấy, chẳng trách mấy hôm nay không thấy mặt, tạ thù gọi một bạch đi thông báo với Hoàng Đình, còn bản thân mặc áo khoác đi ra, vừa mới tới cổng thì lại do dự, quận vương nhà ngươi đang ở nhà cũ hay ở trong phủ đại tư mã, phu huyền nói, ở nhà cũ, mấy ngày nay tâm tình phu nhân không vui, quận vương liền tới ở chỗ nhà cũ. Tạ thù bật cười, lần nào hắn cũng chỉ biết lẩn trốn, Phu huyền đuổi bước theo nàng, ngói chừng trái phải không có ai, thấp giọng nói, thực ra, lần này là vì thừa tướng đấy ạ, tạ thù dừng bước, sao cơ, roi của vệ ngật chi là roi sắt, mà lúc đó tương phu nhân lại trong cơn thịnh nộ, đương nhiên đánh rất mạnh tay, giờ đến y phục hắn cũng không thể mặc chỉnh tề, chỉ có thể thoàn áo trên lưng, buồn bực ngắn ẩm, chỉ có thể nằm ngoài trên giường xem binh thư. Lúc tạ thù đi vào, nhìn thấy tình cảnh này, thật sự rất giật mình, chưa bao giờ nàng thấy hắn thê thảm như vậy, vệ ngật chi nghe thấy tiếng động, còn tưởng là phù huyền, quay đầu định gọi hắn thay thuốc cho mình, lại trông thấy tạ thù, vội vã muốn ngồi dậy, tạ thù đi tới dìu hắn, đúng lúc áo khoác bên ngoài trượt xuống, nhìn trên lưng hắn chi chích vết thương, nàng hít sâu một hơi, tương phu nhân ra tay nặng như vậy, vệ ngật chi bất ngờ, nàng biết rồi, hừm. Phù huyền nói cả rồi, vậy ngật chi thở dài chuyện mất mặt như thế mà cũng nói ra được, tạ thù bật cười, quay lại tìm thuốc trị thương, lần này ta có thể trả nợ huynh bôi thuốc giúp ta lần trước rồi nhé, vậy ngật chi cười cười, cũng được, để ta xem tay nghề của nàng thế nào, tạ thù miết lớp thuốc đen xì, tỉ mỉ bôi dọc theo vết roi dài đi tới, làn da hoàn hảo ngày nào giờ đã sương đỏ, vết thương càng thêm thê thảm, nàng như thăm dò nói, nếu huynh nói bí mật của ta. Có lẽ tương phu nhân đã không tức giận như vậy, cùng lắm sẽ dùng lập trường đối nghịch giữa hai ta khuyên can huynh mà thôi, sẽ không cho rằng huynh đi ngược luân thường đạo lý. Vậy ngật chi mở một tờ binh thư, gia mẫu có thành kiến với nàng, giờ chưa phải lúc nói cho bà biết, hắn quay đầu liếc nhìn nàng, nàng có thể yên tâm, tạ thù hơi run, vô tình cử động của bàn tay nhẹ nhàng đi nhiều. Chương 49, lời đồn về chuyện mờ ám giữa Vũ lăng Vương và Thừa Tướng ngày càng lan xa. Ngay cả hoàng đế cũng nghe thấy, đương nhiên ông ta rất nghi ngờ, với tính cách của Vũ lăng Vương, làm gì có chuyện sẽ thích đàn ông cơ chứ, chắc chắn là vì thừa tướng thất thế muốn dựa hơi hắn mà thôi, đúng là đồ gian định, nhớ đến dung mạo tuyệt sắc của tạ thù, hoàng đế khá sầu lo, gọi cử hoàng tử tới, bảo hắn đến thăm vệ ngật chi rồi tiện thể thăm dò từ miệng hắn, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc chấm vậy mà vệ ngật chi lại đóng cửa không gặp, tư mã đình về cung. Nói với hoàng đế, chắc chắn trọng khanh ca ca cảm thấy bị sỉ nhục, phụ hoàng không cần hoài nghi huynh ấy, hoàng đế nghĩ thấy cũng đúng, người ta vốn là một kẻ kiêu căng tự mãn, làm gì có ai chấp nhận được lời đồn như vậy, ông ta cũng không tiện dò hỏi nữa, còn ban thưởng thêm không ít đồ để ăn ủi hắn, vậy Ngật Chi cứ nằm sấp trên giường nhằm chán xem binh thư, nói với phù huyền, tiếp tục giữ cửa, tuyệt đối không cho bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ này của bản vương, phù huyền ghi trong lòng. nhưng nhìn thấy bóng người từ xa ung dung đi tới liền lui lại thư tướng đến ngoài cửa gió se se lạnh bên trong lửa than đỏ hồng ấm áp tạ thù ngồi trước giường vệ ngật chi đưa con số bổ sung quân lương quân doanh từ châu cho hắn xem qua ta đã thêm một ít ngân lượng cũng không nhiều lắm nhưng cũng có thể giúp huynh phần nào vệ ngật chi hiểu suy nghĩ của nàng không nhắc đến chuyện tình cảm nàng không muốn nợ hắn điều gì vì lẽ đó hắn cũng gật đầu không hề khách sáo mà nhận lấy Tạ thù kéo áo ngoài của hắn nhìn vết thương, khá hơn nhiều rồi đấy, vệ ngật chi cố ý nói, vẫn còn phải đắp thuốc mấy ngày nữa mới khỏi được, tạ thù bật cười, chắc chắn là do tài nghệ của ta quá giỏi đấy mà, đúng thế, còn giỏi hơn cả đại phu nhiều. Vào xuân, trong cung bắt đầu chuẩn bị cho đại hôn của thái tử, có lẽ vì chuyện vương lạc tú chuẩn bị lập gia thất khiến tương phu nhân lại bị đả kích nặng nề, bắt đầu siết chặt giám sát vệ ngật chi. Một thời gian dài tạ thù không tới nhà cũ của vệ gia thăm hắn nữa, cũng đúng lúc nàng bận rộn, vì quá trình rửa sạch tội lỗi của mình rất gian nan, dù sao những chuyện kia đúng là nàng đã từng làm, tìm chứng cứ giải che lấp cũng không dễ dàng gì, nhưng hoàng đế vẫn không chịu nhã ra, dường như không muốn trả lại danh hiệu lục thượng thư sự cho nàng, tạ thù cũng biết vậy, tận dụng mọi thời cơ, lúc lâm triều thì sai đám quan chức dưới quyền thay phiên nhau kêu oan cho mình. Hôm nay đến phiên Hoàng Bồi Thánh đọc bài diễn văn nhắc đến chuyện xưa, nhớ năm xưa tạ lão thừa tướng vì nước cúc cung tận tụy, vất vả nửa đời, dưới gối cũng chỉ có độc tôn thừa tướng hiện nay, giờ lại chịu an ổn nhưng nhìn ngày ấy, bệ hạ cũng nên tin rằng thừa tướng vô cùng trong sạch mới phải, thừa tướng làm quan thanh liêm, lúc tiên phụ còn sống đã không ngớt lời khen ngợi, dù sao bệ hạ cũng vẫn luôn tin tưởng vào nhân phẩm của tiên phụ kia mà, đương nhiên nhân phẩm của hoàng lão Thái Phó có thể tin. Nhưng nhắc đến tên của tạ Minh Quang đúng là quá kích thích người khác, hoàng đế nghe xong khóe mắt co giật, thế gia danh môn sẽ không dễ dàng để yên cho hoàng đế độc quyền nắm giữ quyền lực, vị trí lục thượng thư sự sớm muộn gì cũng phải giao ra, nhưng tạ gia tuy vừa mới thay máu nhưng lại vô cùng đoàn kết, một khi tạ thù nắm lại quyền lực, sẽ không còn là tân thừa tướng vẫn có phần dày dặc khi xưa nữa, mấy ngày nay vệ ngật chi cáo bệnh không vào triều, nhưng hoàng đế hiểu, hắn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ tạ thù. Không phải vì lời đồn kia, mà vì hắn đã chấp chưởng binh mã đất nước, các gia tộc khác sẽ không để yên cho hắn có được vị trí thừa tướng, vì lẽ đó, cho dù tạ thù không làm thừa tướng cũng không đến phiên hắn, mà một khi đổi thành người khác, chắc chắn sẽ để các gia tộc khác có cơ hội vùng lên, nhà họ vậy làm sao có thể dựng thêm một đối thủ khác cho mình chứ? Hoàng đế liếc mắt nhìn Vương Kính Chi, gia tộc này cũng đang dõi mắt nhìn theo, ông ta cũng không có ý định trọng dụng bọn họ. Miễn thêm vây cánh cho thái tử, sau này cửu nhi của ông ta lại không có cơ hội, cân nhắc một lúc lâu, hoàng đế có kết luận, việc này trẫm đã có tính toán, nếu đã chắc chắn thừa tướng bị hàm an, vậy cũng nên khôi phục danh hiệu lục thượng thư sự, hoàng bồi thánh liền hô, bệ hạ anh minh, đám thần tử khác cũng cùng nhau hô lớn bệ hạ anh minh, hoàng đế gọi tạ thù ra, hạ lệnh, chờ sau đại hôn của thái tử, thừa tướng sẽ được phục hồi nguyên chức. Tạ thù hành lễ tạ ơn, nhưng trong lòng rất thắc mắc, vì sao đã đến bước này lại còn phải chờ tới sâu đại hôn của thái tử, bãi triều xong, khi ra khỏi điện, tạ thù gọi tạ nhiễm lại nhỏ giọng dặn dò, ngươi ở Đông Cung nhớ để ý xem ý tứ của bệ hạ thế nào, dường như đang sắp đặt chuyện gì đó, tạ nhiễm gật đầu, tháng Giêng năm Nguyên Hòa thứ 28, thái tử đại hôn, vừa mới sáng sớm, thành kiến khăn đã văng lên tiếng ồn ào huyên náo. Mười dặm đường dài được quét sạch tinh tươm, cấm quân hoàng gia canh gác ven đường, xe ngựa của quý tộc qua lại không ngớt, đội ngũ đóng dâu thanh thế cuồn cuộn, nghi trượng xa hoa, lễ nhạc vang vang, cấm quân cầm búa điều đi trước mở đường, xe ngựa của thái tử Phi Nguy Nga tiến vào cung thành, dân chúng nghển cổ quan sát, không khỏi suýt xoa tán thưởng, chỉ có nhóm người ủng hộ Vũ Lan Vương là thẳng nhiên như không, rốt cuộc thì, quý nữ nhà họ Vương cũng đã được gả vào hoàng thất. Sẽ không thể nào tranh giành quận vương của chúng ta được nữa, triều phục của tạ thù trắng sạch như mới, dẫn đầu bách quan tới chúc mừng, nhìn vẻ mặt vui mừng hớn hở của thái tử, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, hiếm ai có thể làm chủ được cuộc đời của chính mình, nhưng nếu đã biết chấp nhận cuộc sống này thì chí ít có thể trải qua được. Thái tử thật lòng thật dạ với vương lạc tú nên cuộc sống sau này của nàng ấy trong hoàng cung có lẽ sẽ không khó khăn gì, nàng không ở lâu, nhanh chóng xuất cung. Ra khỏi cổng đại tư mã, một mạch ngừng xe, nàng vén mạnh nhìn ra, hóa ra còn có người chuồn sớm hơn cả nàng, chẳng biết vệ ngật chi thay triều phục từ khi nào, y phục rộng rãi, lại khoác một áo toàn đen, ngồi trên lưng ngựa, bản vương muốn mời tạ tướng đi vãn cảnh, không biết tạ tướng có rảnh chăng, tạ thù nhìn hắn từ trên xuống dưới, vết thương của huynh thế nào, đã cưỡi ngựa được rồi ư, sắp lành rồi, tạ thù xuống xe, đón lấy dây cương từ tay phù huyền, Hai chúng ta cưỡi ngựa qua đường, hình như không hay lắm, yên tâm, hôm nay là đại hôn của Thái tử, không ai chú ý tới chúng ta, về Ngật Chi thúc ngựa, sợ nàng không yên lòng, lại bổ sung, bản vương đã sắp xếp hộ vệ tùy tùng tạ thù xoay người lên ngựa, liếc mắt nhìn một bạch, bản tướng cũng mới huấn luyện được một đội hộ vệ, về Ngật Chi nhìn quanh, không thấy bóng người, cười nói, xem ra tạ tướng cho bọn họ vào chỗ tối cả. Để trong bóng tối mới khó lòng đề phòng chứ, đội hộ vệ này đã được huấn luyện sau khi tạ thù bị tấn công ở thành thạch đầu, nhưng nhân số còn hạn chế, cùng với đường vào cung ngắn mũi nên mỗi khi nàng lên triều đều không dùng tới bọn họ, mãi đến khi bị người trong tộc tấn công gây thương tích, nàng mới lệnh cho những người này giả dạng và trốn trong chỗ tối, bất cứ lúc nào cũng có thể bảo vệ nàng, hai người cưỡi ngựa chạy chậm chậm, nhưng mục tiêu lại về phía ngõ ô y, tạ thù hỏi, rốt cuộc huynh muốn đi đâu? Ngắm cảnh chính là ngắm cảnh ven đường mà thôi, ngừa dừng trước cửa nhà cũ vệ gia, vệ ngật chi xuống ngựa, ra hiệu nàng tới gần, tạ thù đi theo, hắn chỉ vào một tảng đá dựng ngoài cửa phủ nói, ta hồi nhỏ rất yếu ớt lại lắm bệnh, mỗi lần đi đều vô cùng cẩn thận, có lần về phủ, vừa xuống ngựa liền bị vấp vào khối đá này ngã sấp xuống, vô cùng mất mặt, sau đó ta liền dựng nó ở nơi này, tạ thù chết miệng lắc đầu, chỉ là một tảng đá mà thôi. Huynh có cần hẹp hòi như thế không, về Ngật Chi buồn cười, chẳng qua ta muốn nhắc nhở chính mình, sau này mỗi lần nhìn thấy tảng đá này, sẽ cảnh cáo bản thân không cần đi quá nhanh, tạ thù không khỏi nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa, lúc nhỏ Huynh đúng là ông cụ non, quả là đáng sợ, về Ngật Chi bật cười, Dắt ngựa tiếp tục đi về phía trước, lại chỉ vào một bàn đá rộng rãi trên đường, ta từng đánh nhau với ân bình ở chỗ này, tạ thù sững sờ, sao Huynh lại đánh đệ ấy? sắc mặt vệ Ngật Chi rất khó chịu, khi đó nói chỉ mới ba, 4 tuổi thôi, nói còn chưa rõ ràng, theo cha đến vệ gia, vừa thấy ta liền liên thanh gọi là A Tỷ, ta không kìm được đã ra tay, ta thù phì cười, vậy là khen dung mạo huynh đẹp, cần gì phải tức giận cơ chứ, vệ Ngật Chi thở dài, bây giờ nghĩ lại vẫn có cảm giác không thể chịu nổi, không lâu sau đã đến bờ sông Tần Hoài, ráng chiều đã dần tắt, bên kia bờ sông đã lượn lờ khói bếp. Vệ Ngật Chi chỉ vào mặt sông nói, 6 tuổi ta theo cha lên thuyền du hồ, lúc tới gần bờ bên kia, có người ném trái cây lên thuyền, không cẩn thận ném trúng vào vai ta, người ta lệch đi mà rơi xuống sông, tả thù phì cười. Vệ Ngật Chi nhíu mày, lúc bé thì làm sao mà tránh được, nàng cố gắng đính cười, đúng vậy, có người dân ở bờ bên kia nhìn thấy hai người, dùng giật ngó đầu ra quan sát, vệ Ngật Chi gọi tạ thù nhanh chóng rời đi, đến gần cầu Thanh Khê. Ra khỏi phạm vi qua lại của Bách Tính, mãi đến dưới chân núi Phúc Chu, sắc trời dần muộn, nhưng vệ Ngật Chi không có ý quay về, cột ngựa dưới chân núi rồi dẫn tạ thù lên núi, nàng có biết vì sao ta thường tới đây không, tạ thù suy nghĩ một lát, muốn yên tĩnh ư, vệ Ngật Chi lắc đầu, đưa nàng đến bên sườn núi, rẽ vào trong rừng, chỉ vào nền đất nói, vì cái này, tạ thù cúi đầu nhìn lại, hóa ra là một vòng những gò đất nhỏ. To to nhỏ nhỏ tổng cộng có chính cái, đây là cái gì, đây là y quan trũng mà ta và đại ca cùng lập nên cho tổ tông đã ủng mạng, hắn ngồi xuống dưới đất, mỉm cười, thực ra không có gì, phần mộ của họ đều ở Lạc Dương, chẳng qua chúng ta chỉ dùng cách này để gửi gắm nỗi nhớ thương mà thôi, tạ thù cũng ngồi xuống theo, nghe nói khi vệ gia xuôi nam đến kiến khang thì chỉ có vẹn vẹn mấy người, sau này có chút khởi sắc là nhờ có công lao của lệnh tôn, vệ ngật chi gật đầu. Lúc đương thời gia phụ nỗ lực chấn hương vệ gia, dựa vào tài dành và nhờ có hoàng thất chiếu cố mà làm đến trung thư lệnh, nhưng dù sao gia tộc đã suy vong, các gia tộc khác có chọn con rể cũng không có ai để ý đến ông, chỉ có gia mẫu chủ động yêu cầu gãi cho người. Tạ thù nghe thế vô cùng kính phục, tương phu nhân quả là người đáng ngưỡng mộ, vệ ngật chi quay đầu nhìn hồ huyền vũ dưới chân núi phản chiếu ánh sáng lấp lánh, tương gia cũng trong tình trạng gia cảnh xa suốt. Nhưng tình cảm của phụ mẫu vô cùng thắm thiết, đại ca khi ấy cũng rất uy vũ, cuộc sống sinh hoạt của nhà ta không đáng lo ngại, chỉ tiếc tiệt vui chống tàn. Sau khi phụ thân tạ thế, vậy gia cô nhi quả phụ, nhanh chóng xa suốt, khi đó đại ca đã theo phùng tướng quân tập võ nhiều năm, cảm thấy dựa vào chiến công là con đường chấn hương gia tộc nhanh nhất, liền từ biệt chúng ta gia nhập doanh trại, tạ thù nhìn gương mặt hắn, lặng lẽ không nói, ta hồi nhỏ yếu ớt nhiều bệnh. Cũng theo đại ca chăm chỉ tập luyện võ nghệ, nhưng không hề nghĩ tới việc muốn ra chiến trường. Giờ nhớ lại, thời gian đó quả thật nhớ đến mà kính ở. Gia mẫu khi ấy vẫn còn trẻ tuổi lại xinh đẹp, thường bị đám con cháu thế gia quấy rầy. Nhưng bà là hậu duệ công thần, đám người kia cũng không dám cưỡng ép. Bà cố gắng trở nên hung dữ, những người đó cũng không dám đến nhà nữa. Nhưng tính tình của bà từ đó cũng thay đổi. Ta tận mắt nhìn bà chịu khổ nhưng không có năng lực. Chỉ có thể thầm hạ quyết tâm một đời hiếu thuận, vĩnh viễn không bao giờ bất hiếu với bà, không ngờ vẫn khiến bà thất vọng. Tạ thù nghe xong rỗ rỉ nói, không ngờ, những tháng ngày trước kia của nhà huynh lại khó khăn đến vậy, về ngật chi lắc đầu, khó khăn không đáng kể, không có tôn nghiêm mới là điều đáng sợ nhất. Hắn đứng dậy, kéo tạ thù lên, đi thôi, tạ thù đi theo hắn mấy bước, rốt cuộc không nhịn được. Hôm nay huynh nói với ta những lời này, là vì đã xảy ra chuyện gì phải không? Vậy Ngật chi dừng bước, có lẽ ta phải về đất phong một thời gian, tạ thù ngẩn người, vì sao, lần này gia mẫu vẫn chưa hết giận, lấy cái chết ép ta, muốn ta tạm về đất phong, thì ra là như vậy, vậy gia có thể có được ngày hôm nay thực sự không dễ dàng gì, trụ cột duy nhất lại thích đàn ông, tương phu nhân không tức giận mới là lạ, hai người không nói nữa, tạ thù nhìn chầm chầm phiến lá khô chậm rãi tiến lên, bất đắc dĩ nói, tính tình tương phu nhân đáng sợ như thế. Sau này không biết phải làm thế nào mới sống chung được đây." Vậy Ngật Chi nghe thế bật cười, rồi đột ngột sững sờ, xoay người lại nói, "Nàng vừa nói gì?" Tạ Thù ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười, "Ta có nói gì đâu." Vậy Ngật Chi đi vài bước tới trước mặt nàng, đầu mày cúi mắt đều đặn rỡ ý cười, "Ta nghe thấy rồi nhé, thân là thừa tướng, không thể nói mà không giữ lời." Gió trên núi lạnh giá, vậy mà gò má Tạ Thù lại ửng hồng, hắn đưa tay che ô cho nàng. Nhân thể nâng mặt nàng, nhẹ nhàng hôn lên, đôi môi hơi lạnh lẽo nhưng phút chốc đã nóng bỏng, tạ thù bối rối tự người vào thân cây, đưa tay vòng lấy eo hắn, vệ ngật chi thuận thế dùng áo toàn bao lấy nàng, ngậm lấy bờ môi nàng, nhẹ nhàng âu yếm, nàng không còn vẻ hung hăng vinh váo như lần trước, có dáng vẻ nhu mềm của thiếu nữ, rèm mi dài khép xuống, gò má ửng đỏ, đầu lưỡi vươn ra chạm vào hắn, như lửa cháy lan đồng cỏ, truyền miên không dứt, khó có thể chia lìa. Một lúc sau mới rời ra, vậy ngật chi tị lên trán nàng, khẽ thở dốc, nếu biết kể chuyện bi thảm của bản thân sẽ khiến nàng chịu gật đầu, ta cần gì phải đợi đến ngày hôm nay, hứ, còn nhiều người còn thê thảm hơn chàng nữa kìa, hắn nhắm mắt lại, vô cùng thỏa mãn, ta từng cảm thấy thích nàng là nỗi khổ nhất của đời ta, nhưng nếu có thể khiến nàng thích ta, vậy chính là thành tựu của ta rồi, ta thù vút ve gò má của hắn, thành tựu của chàng đâu chỉ có những thứ này. năm 50, đầu tháng 2, Vũ Lang Vương lên đường về đất phong, hoàng đế lưu luyến không rời, thậm chí còn giữ lại mấy lần nhưng vì tương phu nhân ra sức cầu xin thái hậu, ông ta mới chịu thả người. Ngày xuất phát hôm đó, rất nhiều con cháu thế gia tới tiễn đưa, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hoàng đế và viên phái Lang đứng chung một chỗ thì thầm, ngươi nói xem, Trọng Khanh đột nhiên phải về đất phong liệu có phải vì chúng ta không cẩn thận Lan truyền chuyện của hắn và biểu ca ta hay không? Viên phái lăng trừng hắn, chúng ta cái gì, ta không biết gì hết, ngươi, ngươi đúng là chẳng nể mặt bạn bè gì hết, hoàng đình tức giận, đùng đùng chạy đi tìm dương cứ, người kia vội vã xòe quạt lên che mặt, đừng nói với ta, ta không quen biết các người, về ngật chi đỡ mẫu thân lên xe, sau đó nói lời từ biệt với mọi người, vẫn cười hết sức vui vẻ, không hề có điều khác thường, chỉ là trước khi rời đi thì liếc mắt nhìn về phía cửa thành, tạ thù chỉnh lại áo choàng. Từ thành lầu đi xuống, một bạch đứng phía sau lưng nàng cứ muốn nói lại thôi, rốt cuộc không nhịn được nói, công tử, thuộc hạ mạo muội hỏi một câu, nghe đối với Vũ Lăng Vương có phải là, tạ thù nhìn hắn, muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, thuộc hạ muốn nói, một bạch khó khăn tìm từ để diễn đạt, tuy lần này Vũ Lăng Vương đã giúp công tử rất nhiều chuyện, có một số việc, thậm chí ngay cả thuộc hạ cũng cảm thấy cảm động, à, chỉ cảm động chút thôi. Nhưng công tử ngài cũng không cần thiết vì thiếu nợ ân tình của hắn mà, mà, mà lấy thân báo đáp chứ gì, một bạch bị nàng nói trắng ra, đỏ mặt tới tận mang tai, tạ thù cười lắc đầu, ngươi đúng là đã quá cả nghĩ rồi, nàng hiểu ý tốt của một bạch, nhưng nàng còn chưa đến mức muốn dùng cách đó để trả ơn vệ ngật chi, ban đầu luôn đề phòng tình yêu của hắn, là vì cho rằng hắn có mục đích khác, nhưng lần nội đấu trong nhà họ tạ vừa rồi đã khiến nàng hiểu ra nhiều điều. Hắn chưa bao giờ che giấu bản thân có ý đồ với nàng, chẳng qua chỉ nhiều lần nhấn mạnh chân tình của hắn, nhiều lần trong bóng tối giúp đỡ nàng, nhưng lại không hề ý vào tình cảm của bản thân mà đòi hỏi điều gì, không uy hiếp nàng từ bỏ lợi ích gia tộc, không bóc trần bí mật của nàng, sau khi biết cũng không hề động tay động chân với nàng. Thiên hạ ngày nay, có mấy người đàn ông có thể làm được như vậy, Hỗn hồ hắn có xuất thân như thế, trên vai gánh nhiều trách nhiệm như vậy, nàng không phải thuộc nữ. Không có cái gọi là ruột rè, nếu như vậy ngật chi đã có thể làm những điều ấy cho nàng, thì chí ít nàng cũng nên cho hắn một cơ hội, ở tại gia nhiều năm như vậy, cũng chỉ có chuyện này nàng mới có thể tự mình làm chủ, một bạch bất mãn lên xe, dáng vẻ vẫn canh cánh không yên, tạ thù biết hắn lo cho mình, ngươi yên tâm, dù ta và hắn có thế nào thì đó cũng là chuyện của chúng ta, không liên quan tới gia tộc, công ra công mà tư ra từ Ta tuyệt đối không để liên lụy tới lợi ích gia tộc đâu, một bạch thấy nàng đã quyết, cũng không nói gì thêm, xe ngựa đi được nửa đường thì một người hầu nhà họ tại chạy tới bẩm báo, nói rằng tạ đôn sắp không qua khỏi rồi, tạ thù ngạc nhiên, chuyện xảy ra khi nào, sao không thấy ai nói gì hết, một bạch nói, thời gian trước có nghe nói bị bệnh, nhưng lúc đó công tử đang bận đối phó với trưởng bối trong tộc nên thuộc hạ không bẩm báo, tạ thù thả mình xe xuống, vậy mau đến xem sao. là trưởng tử của tạ minh huy năm nay tạ đôn đã sang tuổi 50, nhưng vẫn còn chơi bời trắc tán có đột ngột đổ bệnh cũng không có gì là lạ xe ngựa dừng lại tạ thù vừa vào cửa đã thấy toàn phủ đệ vắng vẻ người hầu cũng ít đi nhiều rất thưa thớt điều này cũng không kỳ lạ vì số thuế ngân thiếu hụt nên toàn bộ ruộng đất và tòa nhà mà tạ minh huy để lại đều đã phải đem sang nhà họ hoàng cầm cố đổi lấy tiền nói cách khác nơi này không còn là nhà họ tạ nữa Trừ phi có tiền trả lại nhà họ hoàng, người hầu không người dẫn tạ thù vào phòng tạ đôn, ông ta nằm ngựa trên giường, thân hình mập mạp sắc mặt vàng như nghệ, hơi thở khó nhọc, xem ra đúng là không ổn, ngồi bên cạnh giường là thê tử của tạ đôn, sắc mặt lưu thị lạnh lùng, nhìn trưởng phu nằm trên giường mà không chút động lòng, còn có một phụ nhân trẻ tuổi ngồi bên cạnh, hẳn là con dâu của bọn họ, thê tử của tạ mân, nhìn thấy tạ thù. Hai người đàn bà lập tức đứng dậy hành lễ, bị nàng giơ tay ngăn cản, đường Thím, đường tổ không cần đa lễ, hai mẹ con họ lùi qua một bên, đều rất lạnh nhạt, dù sao tạ thù cũng chính là người đưa tạ mân lên đoạn đầu đài. Tạ thù nhìn thoáng qua tạ đôn, nói với một bạch, mời những đại phu trong tướng phủ tới đây, một bạch già một tiếng, đang định ra ngoài thì lưu Thị lạnh lùng nói, Thưa tướng không cần nhọc lòng, trong phủ chúng ta cũng có đại phụ. Chẳng qua đây là nghiệp chướng của phu quân, không thể trị khỏi, tạ thù nghe ra giọng điệu oán trách của bà, cũng không biết là đang oán mình hay đang oán tạ đôn, tạ đôn nằm trên giường như bị lời này kích động, càng thêm thở dốc, tạ thù đến gần vài bước, muốn ăn uổi vài câu thì ông ta đột nhiên ngồi dậy, cầm ngọc chậm ném về phía nàng, chưa kịp né tránh thì phía sau có người kéo tạ thù về phía sau, thứ đá ngọc kia đập thẳng vào thái dương hắn, máu me đầm đìa, tạ thù trông thấy là tạ nhiễm, Vội vã tới dìu hắn, ngươi sao rồi, tạ nhiễm nổi giận đùng đùng, ôm đầu gọi hộ vệ ngoài cửa, Lưu Thị và con dâu đều hoảng hốt, vội vàng tiến lên xin lỗi, tạ đôn thở hổn hển đấm vào thành giường, khóc lớn, con trai A Mân đáng thương của ta, chết thảm như vậy, một tội nhân như ngươi còn dám vắt mặt vào cửa nhà ta, tạ thù miếm môi, đỡ tạ nhiễm ra ngoài, vết thương trên trán tạ nhiễm chảy máu không ngừng, nhìn rất đáng sợ, tạ thù dặn người hầu đi mời đại phu đến. Cũng không nhiều hắn đi xa, tìm một băng đá trong viện ngồi xuống, sao ngươi lại đến đây, tạ nhiễm ôm chặt trắng nói, trên đường hồi phủ ta có gặp một bạch, hắn nói tạ đôn không còn sống được bao lâu nữa, thư tướng cũng đang ở đây nên ta mới tới, hừ, bản thân lúc nào cũng không chịu thua kém, rơi xuống bước đường cùng này cũng đáng đời hắn, tạ thù nhìn vết thương trên trán hắn chảy máu không ngừng, e dè nói, may vừa rồi có ngươi nhanh tay lẹ mắt, nếu không người gặp xui xẻo chính là ta. Tạ Nhiễm liếc mắt nhìn nàng, điều đó là đương nhiên, nếu ngay cả điểm ấy cũng không làm được, vậy đâu thể coi là trung thành, đợi mãi không thấy đại phu tới, sắc mặt Tạ Nhiễm đã tái đi rất nhiều, Tạ Thù nghi ngờ người trong phủ đem lòng oán hận cố ý chần chừ, liền gọi một gã hộ vệ tới chăm sóc hắn, còn bản thân tự đi gọi người đến, đi về phía tây là tới phòng của Tạ Linh, càng đi vào trong càng hoang vắng, đi thẳng đến hoa viên mới thấy gã hầu dẫn người tới, thư tướng thứ tội Tạ thù cắt ngang lời xin lỗi của đại phu, mau đi trị thương đi, vân vân vân, tạ thù đi sâu một bước, trên đường trở về, bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nàng dựa theo tiếng khóc mà đi tới, tiếng khóc bắt nguồn từ một tiểu viện nhỏ, bên trong đồ đạc lộn xộn, thậm chí còn có gà vịt, hẳn đây là nhà bếp, trong đó có ba đứa trẻ, tất cả đều mặc y phục bằng lụa, rõ ràng là có địa vị, đứa bé nhất đang đứng khóc bên ngoài, trắng trẻo non nớt như hạt gạo. Đứng bên cạnh cao hơn một chút chắc là ca ca, trong tay cầm một cái túi nặng trịch, đang hung hăng dạy bảo thằng bé, đứa còn lại thì ngồi trên tảng đá quay lưng về hai đứa trẻ kia, căn bản không để ý tới chúng, tiểu ca ca nghe khóc thấy phiền, đẩy ngã đệ đệ, chỉ là cầm ít gạo thôi mà, đệ sợ gì chứ, đệ đệ đặt mông ngồi dưới đất, khóc càng to, nhưng mà, tổ phụ nói, hiện giờ đồ trong nhà đều không còn là của chúng ta, nói linh tinh, chờ ta ra ngoài đổi lấy kẹo ăn. Để có giỏi thì đừng ăn, nó đang định xoay người đi thì nhóc em túm chặt lấy ống quần hắn, chỉ vào cửa phòng nói, bên trong rơi nhiều gạo như vậy, phải làm thế nào đây, nếu bị ai phát hiện thì, hu hu hu, nhóc anh tức giận dậm chân, đừng khóc nữa, còn không phải tại đệ hay sao, tay chân vụng về, biết thế đã không dẫn đệ theo rồi, tạ thù nhìn bọn chúng đặt một chiếc gậy, trên đầu gậy buộc một cái phễu bằng tre, cửa sổ bên cạnh có một vết nước to. Có lẽ bọn chúng dùng cách này để xúc trộm gạo trong vại từ trong phòng ra, nhưng vì vốt người nhỏ, chưa có sức mạnh, nên khi kéo gậy trở ra thì gạo rơi mất hơn nữa, nhóc em khóc nức đến hít thở cũng khó khăn, tạ thù nhìn thấy rất đáng thương, lúc này nhóc anh mới quay sang ca ca đang ngồi trên tảng đá, a tuyên, mau nghĩ cách đi, không phải chính huynh nghĩ ra cách trộm gạo này sao, chắc chắn huynh có cách mà, cậu nhóc ngồi trên tảng đá rốt cuộc cũng đứng lên, chỉ vào góc sân. Giúp ta bắt gà, nhóc anh ngẩng người, sau đó liền hiểu, ý huynh là không muốn gạo, muốn bắt gà đi đổi kẹo hả, cũng được, nó ném túi gạo cho nhóc em, dù sao vóc người cũng lớn hơn chút, động tác nhanh nhẹn, cùng hợp lực với đứa trẻ tên A Tuyên đi bắt gà, A Tuyên quay đầu tìm một sợi dây, buộc cổ chân con gà mái, rồi ôm con gà nhét qua cửa, dây vẫn giữ chặt trên tay, sau đó nó bắt đầu kéo sợi dây thừng. Con gà máy bay tán loạn trong phòng một lúc lâu, nhưng vẫn bị kéo ra ngoài cửa, lại bị nhóc anh tóm ra. Được rồi, gạo đã ăn sạch sẽ, lần này sẽ không bị ai phát hiện. Nó tháo sợi dây rồi thả con gà ra, lại nở nhóc em đang khóc đứng dậy. Tạ thù xoay người định đi thì phát hiện một bạch đã trở lại, đang đứng sau lưng nàng. Một bạch, ngươi có biết mấy đứa bé này là con cái nhà ai không? Thuộc hạ chỉ biết tiểu công tử kia là A Tuyên. Là tôn tử của đường thúc công tử tạ Linh, tạ thù bật cười, thật không ngờ, tạ Linh lại có một tôn tử thông minh như vậy, nàng suy nghĩ một lúc rồi dặn dò, ngươi đi truyền lệnh của ta, tướng phủ sẽ chi tiền mời danh sư tới dạy dỗ mấy đứa trẻ ở quý phủ này, ta thấy, nhà họ tại chúng ta không phải là không có hạt giống tốt, sau này chưa chắc đã không thể vượt qua nhi tử của vương kính chi, muốn gia tộc hương thịnh, điều quan trọng nhất là phải có nhiều nhân tài. Cứ nghĩ tới cảnh vương kính chi không còn có thể lên mặt với mình nữa là tạ thù cảm thấy vô cùng vui vẻ. Sau khi vệ ngật chi trở về đất phong không bao lâu thì gửi tin báo cho tạ thù, lúc ấy đã là tháng 3, dường như hắn có phần kiên già, không nói rõ ràng chuyện gì. Tạ thù cẩn thận đọc, đến cuối cùng, mới thấy hắn đột nhiên nhắc tới gần đây trường sa vương đang ra sức luyện binh mã, đất nước đang thái bình lại đi huấn luyện binh mã, chắc chắn không phải là dấu hiệu tốt lành. thảo nào ngay cả vệ ngật chi cũng cảm thấy không ổn, vết thương của tạ nhiễm chữa trị nửa tháng mới khá hơn, giờ chỉ còn là vết sẹo mờ, buổi tối, hắn tới tìm tạ thù, mang theo tin tức mới thăm dò từ Đông Cung, thư tướng dặn ta tìm manh mối ở đó, nhưng trước sau vẫn không tìm ra, tạ thù giơ tay ra hiệu hắn ngồi xuống, ngươi nói xem, gần đây hoàng hậu thường xuyên tới Đông Cung, vốn ta cho rằng bà ta quan tâm thái tử phi mới vào cung, Nhưng mỗi lần bà ta tới đều nói chuyện với thái tử rất lâu, thái tử cũng rất khác thường, ta thăm dò vài câu nhưng hắn rất kín miệng, không chịu nói rõ, nhưng có thể khẳng định, chắc chắn có liên quan tới bệ hạ, ta thù nhíu mày, ngón tay vuốt nhẹ cây bút, đột nhiên hỏi, ngươi có biết gì về trường sa vương không, Tạ nhiễm sững người, trường sa vương ư, đúng là thường nghe thái tử nhắc tới, ông ta là đệ đệ ruột của bệ hạ, thái tử thường nói bệ hạ chê hắn quá khô khan. Do dự thiếu quyết đoán, nhưng trường Sa Vương lại rất hay khen ngợi hắn, tình cảm thúc cháu rất sâu đậm. Trước kia khi trường Sa Vương phải về đất phong, Thái tử còn lưu luyến không rời, tạ thù cảm thấy một vài điểm mơ hồ đã được sáng tỏ. Bệ hạ hứa hẹn sau đại hôn của Thái tử sẽ trao quyền lại cho ta, nhưng đến nay vẫn chưa hề đưa ra, có thể không phải bệ hạ đề phòng ta, mà là đang đề phòng Thái tử. Không đúng, Thái tử nhân hậu, sẽ không làm chuyện khác người. Người mà bệ hạ đề phòng chính là hoàng hậu, càng nghĩ càng thêm thông suốt, thảo nào mà khi vệ ngực chi muốn đi thì bệ hạ lại ra sức ngăn cản, còn chưa đưa ra kết luận, bỗng nhiên một bạch từ ngoài cửa vội vã chạy vào, nhỏ giọng nói, công tử, trong cung truyền tin ra, bệ hạ đột ngột ngã bệnh rồi ạ